Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 665 địa hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên mặc dù có nghi vấn trong lòng, nhưng biết với cách làm việc ồn thỏa của chữ Tam Phu nhân, à, tuyệt đối làm việc đến nơi đến chốn. Vì thế hắn lặng lặng đợi đối phương nói tiếp. Chữ Tam Phu nhân vén mấy sợi tóc xõa xuống mặt, Lúc này môi anh đào hé. Mở, từ bên trong phun ra giọng nói dễ nghe. "Trưởng lão, chuyện là như thế nào, thuộc hạ có một tên đệ tử ra ngoài đi du lịch, ngẫu nhiên có quen biết mấy vị tu sĩ liệt dương môn tử." Miệng đối phương biết được một tin tức, không cần nhiều lời, trực tiếp nói trọng điểm Lâm Hiên nhướng mày. Không kiên nhẫn mở miệng nói Vân giẫm phải cây gai không lớn không nhỏ, nhưng trên mặt chữ Tam, phu nhân không có chút bất mãn nơ o a, mà ngược lại càng thêm cung kính. Không lâu trước đây Liệt Dương Môn tìm được một hỏa linh chi mạch, diện tích không lớn nhưng phẩm chất rất cao, nghe nói rất có thể là thượng cổ kỳ lâm từng sống ở đó. Cái gì Mặc dù Lâm Hiên rất trầm tĩnh cũng không khỏi rung động. Kỷ Lân. Nhưng còn là thượng cổ Kỷ Lân. Ở thời kỳ man hoang cũng rất khó gặp. Hôm nay sớm đã không có. Là hỏa linh thú, nơi Kỷ Lân sống nhất định có địa mạch hi hỏa cực cao. Nếu tin tức này là thật, như vậy rất có thể luyện chí được tiên trấn đan, đương nhiên cũng có phiền phức. Liệt Dương môn không phải các môn phái gia tộc khác có thể so sánh, muốn lẻn vào cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Loại thế lực này chỉ riêng lão quái vật Nguyên Anh kỳ cũng có đến chục, người trong đó thậm chí còn có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Thần thông của mình bây giờ mặc dù thăng nhiêu, nhưng một khi bại lộ thân phận nghĩ đến đây Lâm Hiên hơi chột dạ. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, đoạt lấy phú quý trong nguy hiểm. Không khí lắm mới tìm được địa mạch khí hỏa phù hợp, Lâm Hiên sao có? Thể ngu ngốc bỏ qua chứ. Cho dù nguy hiểm và khó khăn hơn nữa, hắn cũng phải thử một lần. Suy nghĩ thật nhanh trong đầu trên miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Chứ tâm vất vả cho ngươi. Trưởng lão đâu cần nói như vậy, có thể làm việc cho người chính là vinh dự và chức trách của thuộc hạ. Chư Tam phu nhân rất biết điều, không hề có ý kể công. Ừ, nói thì nói như vậy, nhưng bản trong lòng nắm giữ thưởng phạt, phân minh nhất định phải có. Bình đan dược này ngươi cầm lấy đi." Lâm Hiên nói xong phất tay áo, một bình ngọc tinh xảo bắn ra. Chứ tam phu nhân vội vàng cung kính nhận lấy. Nhưng sâu trong ánh mắt. Mơ hồ hiện ra một tia thất vọng. Mặc dù che dấu tốt nhưng vẫn bị lâm. Hiên bắt được. Thiếu ra nữ nhân này đúng là có mưu đầu Nguyệt Nhi khẽ cười cười mở. Miệng nói trong đầu hắn. Không sai lâm hiên gật đầu nói à cũng không phải muốn lấy phần. Thưởng nhỏ này. Công lao này có thể tích tụi. Từ sau khi ta tiếp quản, à đã mấy lần thể hiện tối, chính là muốn mượn sức chức trưởng lão của ta làm chỗ dựa. Xem ra à vẫn không thiếu giá tâm với chức gia chủ. Lâm Hiên mặc dù nhìn một cách là thấy rõ ý đồ của chữ tam phu nhân, nhưng cũng không tỏ vẻ gì. Một nhỏ bé còn không đáng để hắn đặt ở trong mắt. Chỉ cần chung thành với mình, ai làm gia chủ cũng lại như nhau. Đương nhiên đến bây giờ mà nói vẫn không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Chư Vạn Sơn, hắn chúng huyết quang luyện hồn thuật của mình chung thành tuyệt đối. Lâm Hiên không hy vọng có phiền phức. Đương nhiên lần này tìm được địa mạch hi họa công của chư Tam Phu, nhân không phải không có. Hiển nhiên phải khen thưởng một phen. Lâm Hiên mỉm cười nói: "Ngươi hôm nay đắc là người tu tiên kết đan hậu kỳ, bình đan dược này rất có lợi cho ngươi. Xem đi." Nghe Lâm Hiên nói như vậy, trong mắt chư Tam phu nhân lóe lên một tia. Suy nghĩ, mở nắp bình ra, đổ ra mấy viên đan dược đỏ như máu. Vừa nhìn thấy, vẻ mặt liền trở nên cứng đờ, sau đó là mừng như điên. Đa Tạ trưởng lão ban thưởng Lần này không phải giả vờ. Nguyên Dương đan này có hiệu quả đột phá. Trứng ngải lại là thượng phẩm. Có bảo vật này hỗ trợ, không biết chừng có thể đạt đến kết đan kỳ đỉnh. Núi Tiêu Vũ rũ trong mắt mất sạch à cung kính bái tạ mấy cái, lúc này mới rời đi. Thiếu gia, người thật sự muốn đi Liệp Dương môn sao? Ánh sáng sáng lóe. lên, một nữ tử xinh đẹp hiện ra trước mặt. Hiển nhiên Lâm Hiên gật đầu. Chuyến đi này mặc dù nguy hiểm, nhưng kiểu gì cũng phải thứ. Nếu không cứ tiếp tục ngồi đây mà chờ đợi, không biết đến ngày tháng năm nào mới có được tin tức khác. Như vậy, Nguyệt Nhi cũng đồng ý với phân tích của chủ nhân chẳng. Qua phải cẩn thận mới được. Lúc ở băng hỏa đảo đã ghép thù với mấy lão, quái vật nguyên anh kỳ. Với tu vi của thiếu gia hôm nay mặc dù không sợ, nhưng thế lực như kiếm ưu cung cũng không thể coi thường. Cái này ta hiểu rõ, làm việc có chừng mực lâm hiên mỉm cười mở miệng, nói. Sau đó hắn phát truyền âm phù ra, gọi mấy vị thủ lính sức tới, dặn dò. bọn họ một phen bố trí thỏa đáng một số việc. Sáng hôm sau Lâm Hiên hóa thành một đạo độn quang, rời khỏi Lôi Âm Sơn. Thất Tinh Đảo chính là một đảo nhỏ cấp 7 duy nhất của Vân Hải Tu. Tiên giới tự nhiên rất phồn hoa. Mặc dù tên là đảo nhưng diện tích của nó to gấp mấy trăm lần châu. Bên trong có vô số môn phái, gia tộc. Trong đó nổi tiếng nhất chính là chính thất lực lớn, kiếm vũ cung, vạn dược hồ, liệt dương môn, tán linh tông. Môn phái nào cũng danh tiếng lẫy lừng, truyền thừa ít nhất mấy vạn. Năm thậm chí có môn phái từ thời thượng cổ duy trì đến tận bây giờ. Các môn phái này chỉ riêng lão quái vật nguyên anh kỳ cũng đã có tầm. Chục người thậm chí có lời đồn nguyên anh kỳ đỉnh núi. Thỉnh thoảng còn xuất hiện lão quái vật ly hợp kỳ. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn, nhưng tu tiên giới ở đây đúng là rất phồn vinh. Ngay cả trong đám tán, tu cũng rất nhiều cao thủ, đúng là nơi đầm sông hang hổ. Cho nên ở Thất Tinh đảo này, Tu sĩ Nguyên Anh kỳ mặc dù vẫn làm cho người ta kính sợ, nhưng cũng không thể làm việc không e dè gì như những nơi khác. Đầu Lâm Hiên vận chuyển cực nhanh, Lúc này hắn ở trong một phường thị lớn của toàn không đảo. Dưới chân là một trận pháp vô cùng phức tạp. Lợi dụng trận pháp này là có thể trực tiếp truyền tống đến thất tinh đảo. Đương nhiên giá cả cũng không rẻ, mất 7000 tinh thạch. Một tu sĩ kết đan kỳ bình thường muốn sử dụng cũng đau lòng. Lâm Hiên đương nhiên không thèm để ý, trực tiếp lấy túi trong chứa vật đại ra, ném cho hắn. Sau đó nhận lấy truyền tống phù trong tay hắn. Ánh sáng chói mắt lóe lên, Lâm Hiên đã biến mất khỏi vị trí của mình. Thạch Hồ Thành. Đây là một thị trấn nhỏ không bắt mắt ở phía Nam Thất Tinh Đảo, người không quá nhiều, người bình thường có khoảng 10 vạn. Ở gần trấn này là Thạch Hồ Sơn kéo dài hơn 10 dặm. Trên núi có một linh mạch không quá thấp kém, vì thế tự nhiên có người tu tiên đến đây sinh sống, thậm chí vì cướp đoạt linh mạch nên đã đánh nhau. Cuối cùng có một đôi phu phụ giành chiến thắng, bắt đầu khai tông lập pháp ở đây. Thạch Hồ thư viện thuộc Nho môn chẳng qua không bắt mắt ở thất tinh. Đạo chỉ được coi là môn phái cấp 4, cấp 5